hồi thứ hai mươi hai văn vương thương con m ở thịt hóa thỏ lôi khai và ân phá bại g ụ c ngựa lướt tới thấy một người hình thù kỳ dị thất kinh muốn quay ngựa lại x o n g sợ quân sĩ cười mình nhát gan nên nhắm mắt hét lớn nhà ngươi là ai dám cản đường chúng ta lôi c h ấ n tử nói ta là lôi c h ấ n tử đứa con thứ một trăm của văn vương cha ta là kẻ nhân đức thờ mẹ t r í hiếu thờ vua tận trung lấy đạo dạy dân lấy lễ trị thiên hạ trụ vương ham mê t i ể u sắc tàn ác phi thường bắt cha ta cầm tồ nơi r ũ lý đã bảy năm nay cho về nước sao còn theo bắt ta vâng lệnh thầy ta xuống núi đưa cha ta về tây kỳ không thèm giết các ngươi làm chi hãy đem quân trở lại lôi khai và ân phá bại đồng làm gan mắng lại a chúng ta tưởng ngươi là thiên lôi trời sai xuống ai ngờ cũng chỉ là xác phàm con của một đứa khi quân bội chúa tướng mạo ngươi hung dữ như vậy mặc lòng x o n g chúng ta có thiên binh ngàn tướng không đủ trị ngươi sao nói rồi h ẻ nhau s ố c tới múa siêu đao chém liền lôi trấn tử cầm gậy đồng đỡ ra thật mạnh hét lên bay muốn t h ở sức ta à ta nghĩ vì có lời thầy dạy và có ý cha răn nếu không ta giết cả thiên binh chúng bay như t r ỏ bàn tay vậy lôi khai và ân phá b à i nghe tiếng hét như sấm đã hoảng hồn còn dám đâu đấu chiến lôi trấn tử nói chắc chúng bay chưa thấy tài lực của ta thôi để ta triển thần uy cho chúng bay thấy nói rồi liền vỗ cánh bay bổng lên cao đáp xuống một tảng đá lớn kêu ân phá bại và lôi khai nói ta khẽ cục đá này cho chúng bay thấy sức mạnh ta đến bực nào liệu cái đầu chúng bay có cứng bằng cục đá n ả y chăng lôi c h ấ n tử đưa gậy lên trời đập mạnh xuống một cái hòn đá vỡ tung lên lăn xuống đ ể ngã một vùng cây cối đập nát hòn đá lớn lôi c h ấ n tử vỗ cánh bay xuống trước đầu ngựa nói bây giờ chúng bay muốn giao tranh với ta thì cứ đánh đi hai tướng thấy lôi c h ấ n tử sức mạnh như thần nhìn nhau le lưỡi lắc đầu kéo quân trở về lôi c h ấ n tử cười lớn bay đến trước mặt văn vương thưa con đã khuyên hai tướng trụ trở lại triều ca rồi vậy cha theo con đưa cha về tây kỳ cho sớm văn vương nói võ thành vương hoàng phi hổ đã cho cha cờ lệnh tiễn qua ải không ai dám ngăn trở con không cần phải đưa đ o á n làm gì lôi c h ấ n tử nói nếu trình lệnh tiễn qua ải thì lâu lắm e vua cho tướng khác theo bắt đằng trước ngăn đón đằng sau truy binh cha làm cách nào về tây kỳ được con sẵn có cặp cánh thần xin cõng cha bay qua năm ải văn vương nói được vậy thì hay lắm x o n g bỏ con ngựa lại lòng cha không đành lôi trấn tử nói mất ngựa này tìm ngựa khác cha hãy lo thân cha làm trọng đã văn vương nói con ngựa này theo cha đã bảy năm chịu không biết bao nhiêu khổ cực nay về nước bỏ nó đi là bạc nghĩa lôi trấn tử thưa người quân tử cốt giữ đại sự còn tiểu sự thì không nên cố chấp văn vương lưỡng lự một hồi rồi bước đến vuốt lưng con ngựa than không phải ta muốn bỏ ngươi chỉ sợ binh triều đuổi theo mang khốn ngày từ giã ngươi tìm nơi khác nương thân r ấ t lời văn vương buồn bã d ầ m d ớ m nước mắt ngâm bốn câu thơ cùng nhau muôn dặm đến triều ca r ũ lý giam cầm chịu với ta mắc nạn ải đồng nay cách biệt ngươi tìm chủ khác chớ dần dà thấy văn vương c h i ề u mến con ngựa mãi lôi c h ấ n tử g ụ c xin cha lên lưng con mau kẻo trễ văn vương nói con bay cho khéo léo cha sợ lắm lôi c h ấ n tử quỳ xuống đất đưa lưng cho văn vương leo lên và nói xin cha an lòng nhắm mắt lại chỉ chốc lát sẽ đến tây kỳ văn vương vừa nhắm mắt lại đã nghe gió thổi ù ù như dông bão lôi trấn tử bay qua năm ải rồi chỉ trong một tiếng đồng hồ rồi đáp xuống chân núi kim kê văn vương mở mắt ra thấy phong cảnh tây kỳ ngỡ như trong mộng bảy năm bị cầm nơi r ũ lý giờ đây mới thấy rõ cố hương lòng như mừng như tủi văn vương khen cũng nhờ sức con cha mới về được xứ sở lôi c h ấ n tử thưa nay cha đã về được tây kỳ con xin trở lại núi trung nam để hầu hạ thầy con vân vương ngơ ngác hỏi sao con lại không về với cha lôi c h ấ n tử thưa lúc ra đi thầy con có dặn h ã y đưa cha khỏi năm ải rồi phải trở về trung nam lập tức đặng học thêm tài phép ít lâu sẽ ra giúp nước nói rồi lau nước mắt lạy vua cha văn vương cũng khóc t ử giã sau khi lôi trấn tử bay đi mất dạ văn vương còn một mình lững thững dưới chân núi kim kê bởi tuổi già sức yếu nên đi suốt ngày hôm ấy mới tìm đến một thị trấn vào quán cơm ăn uống rồi ngủ vùi cho đến sáng hôm sau văn vương từ giã rời chân tên t i ể u điếm cản lại hỏi thưa ông còn tiền rượu tiền phòng ông chưa tính văn vương nói ta đi lỡ đường tiền hết ngươi cứ biên sổ cho nhớ lúc ta về đến tây kỳ sẽ sai người đến trả gấp đôi tên t i ể u điếm nói chỗ này không phải như xứ khác dù cho quan quyền cũng không đặng làm ngang chúa ta là tây bá hầu lấy nhân nghĩa trị dân cấm điều gian lận bởi vậy đồ bỏ giữa đường không mất người đi ngoài lộ phải nhường ban đêm không dứt tiếng đàn không nghe tiếng chó sủa đây là trời nghiêu đất thuấn vua thánh tôi hiền chứ không phải x ứ loạn đất hoang mà giở trò dối gạt văn vương nói ta là người phải không nói quấy đâu người chủ quán từ bên trong bước hỏi chuyện gì cãi lẫy vậy tên t i ể u điếm thuật lại đầu đuôi câu chuyện vừa rồi người chủ quán thấy văn vương tướng mạo khác thường tuổi tác đã già liền ôn tồn hỏi ông đi tây kỳ có việc gì gấp mà gấp rút đến nỗi quên đem tiền lộ phí v à lại tôi với ông không quen mặt nhau nếu để chịu biết đâu mà đòi văn vương túng thế phải nói thật ta là tây bá hầu bị bảy năm cầm nơi r ũ lý nay vua tha về nước vì đường xa nên lộ phí bị thiếu hụt n g ư ờ i cứ ghi sổ ít ngày ta sẽ sai người đến trả chủ quán nghe nói thất kinh vội sụp lại tâu tôi lạy mừng đại vương muôn tuổi chúng tôi xác phàm mắt tục nên không thấy mặt rồng lỗi với đại vương xin đại vương dung mạng tiện đây xin thỉnh đại vương vào trong đặng tôi dâng tiệc rồi sẽ sắm sửa đưa đại vương về đền văn vương hỏi n g ư ờ i tên họ là chi chủ quán tâu tôi họ thân tên kiệt đã năm đời ở tại thôn này văn vương mừng rỡ hỏi thân kiệt n g ư ờ i có ngựa cho ta mượn đỡ về tới điện ta sẽ đền ơn thân kiệt tâu xóm này nghèo khổ lắm không ai nuôi ngựa nhà tôi chỉ có một con lừa để tôi thắng yên rồi đi theo đại vương hầu hạ văn vương mừng rỡ đợi thắng yên cho con lừa xong mới ngồi lên lưng lừa theo đường về kinh đô thân kiệt theo sau hộ giá ngày kia tại tây kỳ bà thái khương đang nhớ con là tây bá ngồi thẫn thờ trước hiên bỗng nghe ba trận gió thổi tới dường như tiếng thú kêu thái khương vội thắp hương lấy tiền gieo quẻ biết tây bá đã về gần đến liền gọi các cháu và bá quan văn võ báo tin mừng phút chốc tiếng đồn khắp dân gian thiên hạ dắt dê gánh rượu chật đường đi đón bấy giờ văn vương cưỡi lừa đi lểnh m ả n h hằng lâu mới tới tây kỳ bỗng nghe một tiếng súng lệnh xa xa nhấp nhô hai cây cờ đỏ đằng sau một đoàn người đông như kiến cỏ lũ lượt kéo đến văn vương nhìn thấy đi đầu là tăng nghi sinh và nam cung hoát theo sau là triều thần văn võ rồi đến dân chúng trong thành khi đoàn người gần đến cơ phát bước đến trước lửa sụp l ạ i văn vương tâu rằng phụ vương bị cầm chân nơi đất khách bảy năm rồi con chẳng viếng thăm xin phụ vương mở lượng hải hà tha tội bất hiếu nay nhờ trời phụ vương được về nước các tôi con mừng biết giường nào văn vương mừng đến ứa lệ nói ta nay khác nào như không nhà mà có nhà không nước mà có nước không tướng mà có tướng không con mà có con bị cầm tù bảy năm ta ngỡ bỏ xương nơi đất khách rồi tăng nghi sinh tâu xưa vua thành thang bị vua kiệt cầm ở thành hạ đài đến sau về nước lấy được thiên hạ nay chúa công chẳng khác gì vua thành thang chỉ cần giữ gìn nhân đức nuôi dưỡng tôi dân đợi thời sẽ tính hễ lòng người mà thuận thì mấy đạo cũng theo văn vương nói quan đại phu nói như vậy không là kẻ trí thương ta cũng không là tôi ngay t h ở chúa v à tội ta đáng giết vua chỉ cầm tù là đã mang ơn rồi nay vua lại phong vương ban cờ mao búa việt dạy ta lo việc chinh phạt thì ơn ấy ví bằng trời đất ta phải lo g i á n g sức trả ơn lẽ nào nghĩ đến bội chúa thôi từ giày về sau quan đại phu chớ nói như vậy nữa mà ta buồn ý bá quan nghe nói đều làm thinh cơ phát thưa xin phụ vương thay đổi áo xiêm lên xe về điện văn vương đổi lấy áo mão bước lên xe truyền thân kiệt theo hầu rồi vua tôi đồng về kinh giữa lúc đó dân chúng đều hô lên một câu lớn bảy năm nay mới thấy mặt trời nghe chúa trở về muôn dân đều ngóng cổ ước ao được thấy mặt văn vương thấy dân chúng nói như vậy liền xuống xe lên ngựa chân bước đi giữa rừng người để dân chúng ai nấy đều trông thấy dân chúng mừng rỡ nói lớn nay tây kỳ đã có chúa dân s ợ may mắn biết chừng nào văn vương đi đến núi tiểu long ngó n g o á i lại thấy chín mươi tám người con đều đ ổ mặt duy thiếu một mình bá ấp khảo thì buồn bã vô cùng hai dòng lệ nhỏ xuống má ruột đau như cắt lấy áo che mặt khóc lớn than chọn đạo tôi nên vâng lệnh c h ầ u thương vì gián chúa cho vẹn đạo can thường mà mắc tội cầm nơi r ũ lý biết thời suy không oán trách triều đường vì hiếu bá ấp khảo thương cha chuộc tội đắc kỷ hiểm b á n h xương lóc thịt làm thịt con trao bánh cho cha ăn thịt trẻ động lòng t ử ái nhờ ơn vua mới đặng chức văn vương trốn nửa đường may gặp lôi c h ấ n tử bay vài giờ thấy rõ trốn quê hương nay đã được xung vầy mẫu tử mất một con đau đớn can trường văn vương dứt lời than ré lên một tiếng và nói đau đứt ruột đi thôi liền té xuống ngựa mặt trắng bệch như tờ giấy các vị công tử x u ố n g nhau đỡ dậy văn vương mửa ra một miếng thịt cục thịt ấy mọc ra hai tai bốn cẳng hóa hình con thỏ chạy về hướng tây biến mất văn vương mửa ra hai miếng nữa thịt cũng hóa thỏ chạy như vậy văn vương lần lần tỉnh lại các quan đỡ lên xe đưa về đến tìm ngự y thang thuốc hơn mấy ngày mới mạnh vừa khỏi bệnh văn vương đã vào lạy mẹ chúc mừng và ôm chân khóc kể con bảy năm lỗi đạo thần hôn xin mẹ tha tội bà thái khương cũng vừa khóc vừa khuyên can văn vương lại vào nhà tông miếu làm lễ tông đường rồi đó văn vương thuật hết mọi khổ nhọc trong bảy năm bị giam cầm cho văn võ bá quan nghe tặng thưởng bạc vàng cho thân kiệt và cho về quê cũ tăng nghi sinh q u ỷ tâu chúa công đức giải thiên hạ muôn dân kính vì nay cọp đã về rừng d ồ n g t h a n h thang bên biển cả đã qua cơn bĩ cực phải tìm hội thái lai xét như vua trụ giết vợ hại con bày b à o lạc hại trung thần lập sái bồn giết cung nữ hành động tàn ác ấy khiến nhiều đấng chư hầu làm phản ba phương thiên hạ trở lòng triều ca sẽ không thể trị lâu cơ nghiệp sẽ không tồn tại tăng nghi sinh vừa nói dứt bên võ tướng có một người hét lên nay đại vương đã về đến đây há chúng ta lại quên t h ủ công tử xin đem binh dòng bốn mươi vạn tướng mạnh sáu mươi viên kéo tới lấy một lần luôn năm ải chém đầu bí trọng mổ ruột viêu hồn bằm đắc kỷ thành tương phế vô trụ làm dân dã tôn người hiền lên thiên tử cứu hoạn nạn cho muôn dân được như vậy c h ứ hầu thảy mang ơn muôn dân sẽ mến đức văn vương thấy người vừa nói là nam cung hoát thì buồn bã trách ta nghĩ hai khanh t r ù n g nghĩa nên giao phó việc triều đình ngờ đâu nay hai khanh lại tỏ lời phản chúa xúi việc bất trung ví dầu chúa có lỗi thì tôi cũng chớ oán cừu còn cha có lầm thì con cũng nên giấu diếm đó là đạo trung thần con trách cha tôi oán chúa sao phải nay ta thờ thiên tử phong đến chức văn vương cho về nước cầm quyền t r i n h phạt đáng lẽ ngày đêm cầu khấn cho chúa mạnh dân lành lẽ đâu làm thói lăng loàn sinh lòng phản nghịch từ giày các khanh chớ nên tỏ ý như vậy nữa mà mang tiếng xấu muôn đời nam cung hoát tâu ngày trước công tử đi cống sứ dâng ba vật báu chuộc tội cho cha hành động h i ế u đạo như vậy lại bị kẻ tàn ác phân thây nếu không báo oán thì làm sao cho nguôi giận văn vương nói bá ấp khảo bị giết là tại cãi lời cha nếu không đến viếng thăm làm sao mắc họa nay ta phải giữ phép cho vẹn đạo chúa tôi dẫu vua độc ác thế nào cũng còn có chư hầu phán xét lẽ nào ta đứng đầu gây loạn cho mang tiếng hay sao chi bằng lấy việc nuôi dân trị nước làm gốc miễn tránh cho thiên hạ khỏi lao khổ chúa tôi được hưởng thanh bình tai không nghe tiếng giáo gươm mắt không thấy cảnh giết chóc lòng khỏi lo thắng bại mình chẳng sợ đạn tên tướng chẳng giao tranh dân không nguyền rủa ấy là vui ấy là phước tăng nghi sinh và nam cung hoát nghe văn vương nói điều nhân đức cả hai đều quỳ l ạ i lui về văn vương nói c h ậ m muốn cất một linh đài tại hướng nam gần thành tây để coi sao và xem bói nhưng sợ bày ra thì nhọc sức dân tăng nghi sinh tâu chúa công muốn làm đài thiên văn coi điểm hung kiết giữ cho dân được thái bình thịnh trị đó là việc làm có ích lợi nhưng muốn cho dân chúng được vui xin chúa công treo bảng mướn công nhân mỗi người một ngày trả hai chỉ bạc ai muốn ăn tiền thì làm không cần bắt ép văn vương khen khanh nghĩ vậy rất hay vậy hãy treo bả ngoài n g thành cho dân biết trước các bạn thân mến về lời bàn quan niệm văn vương là quan niệm của kẻ nhân đức kẻ nhân đức không bao giờ lấy oán trả oán cũng như thuyết của một vài giáo đạo lấy oán trả oán oán không bao giờ dứt lấy lành trả oán oán tự nhiên mất đó là quan niệm cố hữu của đạo lý đông phương văn vương bị vua trụ canh cầm nơi r ũ lý giết hại con mình mà vẫn cho đó là một cái ân nhiều người cho văn vương chỉ vì vua trụ phong chức vương mà tối mắt không tưởng đến thủ con xét ra đâu đến nỗi như vậy người như văn vương lấy đức giải thiên hạ đâu có trọng địa vị như vậy văn vương chính là mẫu người hiền trong đạo khổng mạnh chính vì vậy mà chúng ta thấy ở văn vương có nhiều nhu nhược ai lỗi mặc ai ai ác mặc ai mình chỉ lo cho mình đừng ác và cho mọi người khỏi khổ mà thôi văn vương đã dạy bọn triều thần của mình như thế thì quan điểm văn vương đã rõ ràng rồi tuy nhiên quan niệm đó chỉ có lợi đối với cá nhân mà không có lợi cho toàn thể nhất là đối với một người đang cầm quyền một nước bị nước khác uy hiếp làm cho dân chúng gánh chịu bất công nếu là một vị vua hiền như văn vương dùng lành để đối phó với ác thì biết bao giờ dân chúng mới thoát ra cảnh bất công đè ép của nước khác cũng như trụ vương một ông vua đem tàn bạo gieo vào đầu muôn dân sinh mạng dân gian bị đe dọa mà cứ nói đến chuyện quân sử thần tử thì kẻ làm bậy vẫn cứ nghênh ngang làm bậy kẻ bị áp bức vẫn muôn đời bị áp bức phải nhìn vào hạnh phúc chung của mọi người từ an phận để kẻ khác áp bức mình là nhu nhược giết nhất nhân cứu vạn nhân xưa n à y vẫn được khen là nhân nghĩa mà tuy vậy quan niệm của văn vương tuy là đạo đức thật song không thể tồn tại đối với xã hội đối với dân chúng mà chỉ tồn tại giữa cá nhân và cá nhân mà thôi